Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tạ bá đạo tùy hứng Em sẽ không ăn dấm chua chứ Chỉ tình cười ghẽ Cười đến vân đạm phong kinh Anh đúng là thần kinh Nó là con ruột của anh Ở trên người của nó cũng chảy cùng dòng máu với anh Nhìn nó cũng giống là nhìn thấy anh trước đây Em sẽ không ăn dấm chua với nó đâu Cho dù bá đạo tùy hứng Đứa bé 4 tuổi nào chẳng tùy hứng bá đạo kia chứ Anh yên tâm đi Trước khi dẫn đoàn Trong đoàn thường có một tiểu vương tử hay là tiểu công chúa. Em biết rất rõ là phải làm thế nào để xây dựng từng hữu nghị với chúng. Anh đừng lo lắng về chuyện này nhá Chỉ tinh nghiêm mặt nói tiếp. Em chỉ là hy vọng anh có thể thật hào hảo yêu thương đứa bé này. Có thể đời sống vật chất của đứa bé này rất là được đái ngộ Nhưng em cảm thấy rất có thể. Nẹ sẽ không có cảm giác an toàn. Không biết cái gì được gọi là một gia đình ấm áp. Anh cần phải kiên nhẫn cho Daniel một gia đình ấm áp. Nói thật ra, Trước khi nghe đến sự tồn tại của Daniel, họ nói biết nó sẽ phải ở cùng với Elvis một thời gian. Đáy lòng của chị Tinh thực sự là khủng hoảng. Cô yêu Elvis, để rõ tình cảm ngọt ngào kiên định giữa hai người, tương lai rất có thể sẽ kết hôn. Cho nên cô tương lai sẽ biến thành một người mẹ kế của một đứa trẻ 4 tuổi. Cả đời này, cô chưa từng nghĩ qua bản thân sẽ biến thành một người mẹ kế. Cần phải chăm sóc cho một đứa bé chưa từng gặp mặt qua, bởi vậy trong lòng cô vô cùng lo lắng. Nhưng sau khi gặp Tristina tối nay thì nghi hoặc trong lòng của chị Tinh đã từ từ biến mất mà thay vào đó chính là sự thương tiếc. Đài Nhan mới 4 tuổi lại phải nhận biết biến hóa lớn như vậy trong cuộc sống của mình. Cho dù người lớn có ra quyết định gì nó đều không có cơ hội để mà phản bác chỉ có thể yên lặng để mà đón nhận. Chị Tinh vô cùng đau lòng cho đứa bé này. Nếu như nó là cốt nhục của Elvis như vậy cô cũng sẽ hào hào yêu thương nó. Cô công hy vọng Người mình yêu phiền não lầm vào thế có xử Cô sẽ giúp anh xây dựng một gia đình ấm áp Cô chỉ hy vọng bản thân mình sẽ mang đến cho anh là sự vui vẻ Chứ không phải là sự buồn phiền Hắn vui vẻ thì cô cũng sẽ vui vẻ theo Ai sẽ cho hai người một gia đình ấm áp? Elvis cảm động ôm chặt lấy cô nói Cô gái nhỏ dịu dàng như thế, tiện lương như thế Hắn tin rằng Daniel xuất hiện nhất định sẽ cho cô chấn động rất lớn Nhưng mà cô rất nhanh đã sở lại cảm xúc của chính mình. Ngay cả một câu án hận cũng là không có. Lập tức cùng hắn trở về Bali, còn luôn luôn ở bên cạnh hắn, trở thành trụ cột tinh thần lớn nhất cho hắn. Một cô gái khéo léo hiểu lòng người như vậy, hắn làm sao lại không tương tiếp được cho chứ? Hắn cảm thấy ông trời thật là yêu thương hắn quá mức, mang đến cho hắn một thiên sứ toàn mỹ như vậy. Hắn thân mật hôn lên bá cô. Phải ngày nữa, anh sẽ tận lực mà Đen đi khắp nơi. Cũng sẽ dẫn nó đi đến bãi tiền chơi Tình à Anh hy vọng em có thể luôn ở bên cạnh anh Nói thật ra anh chính là lần đầu tiên làm ba ba Phải ở chung một mình với một đứa nhỏ như vậy Suy đoán tâm tư của nó Nội tâm là vô cùng khẩn trương Anh hy vọng rằng em có thể ở bên cạnh anh có được hay không Chỉ tình nghe vậy thì cười một cách tự nhiên Một đứa trẻ 4 tuổi lại khiến anh sợ như vậy sao Đúng thật là Thôi được rồi Mấy ngày này em sẽ dốc hết sức đi ra ngoài chơi cùng với hai người Nhưng mà anh cũng biết đó, ngày nghỉ của em cũng không còn được nhiều lắm. Tầm 10 ngày nữa là phải quay trở về Đài Loan để mà làm việc rồi. Vốn là chỉ Tinh xin ông chủ nghỉ phép một tháng, đây cũng là thông lệ bình thường của nhiều năm làm người dẫn đoàn. Nhưng sau khi phát sinh chuyện cha cô gãy chân, chỉ Tinh khi đó sợ quá trình hồi phục của cha chậm cho nên nói việc cha mình bị thương cho ông chủ, hy vọng có thể tranh thủ một chút thời gian để có hiếu. May mắn bình thường trong công việc, chỉ Tinh có biểu hiện vô cùng tốt. Vào những mùa đắt hàng liên tục nhận đoàn mang đi cũng sẽ không kêu mệt mỏi chính là trợ thù đắc lực trong mắt của ông chủ. Bởi vậy ông chủ đặc biệt cho phép cô nghỉ thêm nửa tháng chờ xử lý tốt mọi chuyện xong sau đó tiếp tục làm việc trở lại. Elvis quyến luyến ôm lấy cô. Không được, em không được phép về. Anh muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh. Cô gái nhỏ này đã sớm dùng nhập hoàn toàn vào trong sinh mệnh của hắn. Hắn thích những khi mở mắt ra có thể người thấy mùi hương thơm của cô, hắn thích cho cô những nụ hôn truyền miên vào buổi sáng, thích cô rút vào trong lòng hắn, hai người ở trên giường cười đùa, thích cầm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô, chỉ cần có cô bên cạnh, hắn đã cảm thấy vô cùng an tâm, cô chính là thiên sứ của hắn, không được nha, em đã nghỉ phép quá lâu rồi, nếu như không trở về sẽ náo loạn thành cạm một công ty, làm công tốt còn có thể bị ông chủ cho cuốn gói đó, hắn nhiên lặng nhìn cô. Đáy mắt tràn ngập vạn sợi nhu tình. Bảo Bối à, có lẽ yêu cầu này của anh sẽ rất là ích kỷ, nhưng anh không muốn rời xa em. Em trở về làm dẫn đoàn, công tác sẽ rất là bề bộn. Chúng ta có thể Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net